Các bạn đang nghe tại đọc audio .net Chạy chưa? Ủa sao không thấy thông báo ta? Trình phát của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem Cho đỡ lag. Ủa sao hôm nay không có thông báo ta? Chạy rồi Em hello chị Thơm xin chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma quảng ngãi tuấn và fanpage truyện đêm khuya kính thưa quý vị và các bạn như chúng ta đã xem thì ngày hôm qua chúng ta đến với tập một của long ấn của tác giả gâu đại hiệp <cười> em nó còn phải nhấn mạnh về với mình đó là gâu đại hiệp chứ không phải là gấu nha yeah, anh gâu gâu đó ok Anh, anh, anh biết Đó là lỗi của cái bạn kỹ thuật Bạn ấy làm, bạn ấy bị lộn Mà thật ra anh cũng bị lộn, nó thành gấu Ok, thì câu đại hiệp đã gửi Tới chúng ta tập 1 của bộ truyện Long Ấn Và được phản hồi rất là tốt à, Các bạn đều thấy Nó rất là cuốn hút, đúng không ạ? Và chúng ta đã thấy một cái mô típ viết truyện nó cũng lạ đó, Các nhân vật Được bày ra nhưng nó không lộ ra hoàn toàn Mà nó cứ hé mở, hé mở Đúng không ạ? À, Tôi xin review lại tập một để cho anh chị em nắm được cái tình hình. Đó là ở cái ngôi làng này nó nó nó dựng lên cái cái cái làm cái lễ ở cái dạng các bạn hình dung nó là cái hội làng và mời một vị đại sư đến hội làng. Thế thì ở cái làng này nó có cái gì chúng ta chưa nói nhưng cái vị đại sư đó có một cái đứa đệ tử nó cũng rất là thú vị. Cái đứa đệ tử đó có con có con mắt huyết ma nhãn và cái con mắt đó nó rất là bá đạo, có thể giải quyết được nhiều thứ trong huyền môn năm dương. Sau đó đến cái làng này thì lại thấy Cái dấu vết của âm khí Sát khí Đại sư đã cố gắng tìm Thế nhiều không được và sau đó nó xảy ra rất nhiều Cái sự việc Trong đó nó có một cái tia lập lòe của hai con quỷ hai con quỷ Thì câu đại hiệp viết là S-ven và Z-ven Thế thì anh xin phép là anh đọc là thằng Sen Và thằng Ven đi cho nó dễ Tại vì phát âm ra nó khó lắm Nó khác viết đó. Và Chắc chắn là ngôi làng này có vấn đề Nhưng bên cạnh đó nó còn có hai cái nhân vật Rất thú vị nữa Đó, đó chính là cái lão Lão Bạch Ở cái tròi bên sông Và một cái đứa được coi là con trai của lão Bạch Cái đứa con trai của lão Bạch Thì bằng cái cảm nhận huyền môn Của đệ tử, của thằng Nhân Đệ tử của ông, ông, ông thầy Thầy Chồ đó Thì Nhân nó cảm thấy là cái thằng bé nó, nó cũng có một cái luồng khí Rất là kỳ lạ Vậy tất cả những cái nhân vật ở trong đó nó là cái gì thì chúng ta sẽ tiếp tục cái đoạn cuối cùng của hôm qua đó là cái thằng cha khánh cái thằng cha khánh này nó cũng có rất là nhiều điều bí ẩn đang đưa hai ông hai ông già trong làng đi đến đi đi đi bán trâu đây cái, cái cái bộ chuyện này nó diễn ra trong cái bối cảnh nó hơi cũ đó. đưa đi bán trâu mà lại không đi theo cái đường chính để lên trên trên huyện bán trâu ra thành phố bán trâu mà là lại đi đường núi với cái lý do là Rất là vớ vẩn, đó là sợ là đi tắt đường Rồi là sợ là châu bò nó ỉ ra rồi quan phạt Thế nhưng thật ra đằng sau đó là cái gì Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp Ở tập này Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Gâu Đại Hiệp Qua link Facebook của tác giả Tuấn Gián ở bên Youtube Và nick Facebook của tác giả Mà mình đang game trực tiếp đây à, Hình như là anh nghe đồn là Gâu Đại Hiệp Đang viết tiếp Một cái bộ nữa dài dài đúng không em Ờ Vừa viết chuyện dài mà vừa viết chuyện ngắn cho anh đọc được không? Chứ chờ bộ dài nó thấy lâu lắm nha. Ok không mất thời gian của các bạn nữa Thì chúng ta sẽ tiếp tục Vào tập 2 Của Long Ấn Cứ như vậy, đi đến gần trưa, họ cũng đã đến chân nối. Ba người và cả chục con trâu ghé tìm lấy một cái hang nhỏ. Buộc trâu xong, ba người bọn họ đi vào trong hang, mỗi người tìm cho mình một phiến đá nghỉ ngơi. Luyên thuyên một lúc, dường như cảm giác có gì không bình thường. Ông Thịnh mới lên tiếng. Ờ, này, hai chú, à, sao tôi không nghe tiếng mấy con trâu đầu nhỉ? ông chiến nghe ông thịnh nói như vậy thì nghiêng nghiêng đầu rếch rếch tai nghe hot nhất tại